Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên mẫu đơn chân quốc sắc của tác giả, nhu nạo khinh mạn Thể loại cổ đại, trùng sinh, cung đấu, gia đấu. Độ dài, 143 chương. Văn án, thẩm mẫu đơn kiếp trước tính tình đơn thuần, tâm địa tốt đến không nỗi không đành lòng dẫm lên một ngọn cỏ ngọn cây, thật đúng là tâm địa Bồ Tát. Cùng quân tử khiêm tốn trong miệng thế nhân kết thành phu thê, lại không nghĩ tới sau khi thành thân lại phát hiện ra quân tử khiêm tốn này lại chính là ngụy quân tử. Đã sớm cùng khuê mật tốt nhất của mình cùng chung một chỗ cố gắng phá hoại gian tình của hai người nhưng kết cục lại bị hai người họ hại chết. Linh hồn nàng phiêu du trong không gian chứng kiến đệ đệ vì báo thù cho nàng mà nhận lấy kết cục bi thảm rồi lại chứng kiến kết cục tốt đẹp của ngụy quân tử cùng ngụy khuê mật kia. Chứng kiến quá nhiều dương mưu âm mưu, chứng kiến hết thảy âm mưu rào hoạt gian trá ghê tởm của thế gian cứ tưởng rằng sẽ sống tiếp như vậy, nàng lại được trọng sinh trở về thời điểm phụ thân khỏe mạnh, đệ đệ còn nhỏ tuổi, nàng còn chưa có gả cho ngụy quân từ kia. chỉ là trọng sinh một lần này nàng có thể thoát khỏi vận mệnh kiếp trước hay không? trở thành quốc sắc danh chấn kinh thành, mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện mới có tên mẫu đơn chân quốc sắc. chương một, đầu hạ sáng sớm có chút lạnh lẽo phong xuyên thấu qua mộc cửa sổ thổi vào trong phòng.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 Bước nhẹ nhàng bước chân xuyên qua rừng cây đi vào nho nhỏ sân, ngày thường an tĩnh đãi ở sân Thanh Trúc cũng không có thấy thẩm mẫu đơn cũng chưa nghĩ nhiều cái gì, sách theo hộp đồ ăn bước lên bậc thang đi tới mái hiên hạ, đang muốn gõ cửa bên trong truyền đến một cái rất quen thuộc kiểu nhu nữ âm. Là đại ca ô, ô, ô. trước đó vài ngày nguyệt sự vẫn luôn tương lai, trong lòng sầu lo vạn phần, mấy ngày trước đây tìm cái lang trung đem mạch lại không nghĩ, lại không nghĩ lại là có mang, là đại ca hiện giờ.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 Bên trong lại nghĩ tới riêu nguyệt thấp thấp khóc thút thít thanh âm tự hồ muốn nói cái gì, chỉ là thầm mẫu đơn rốt cuộc nghe không nổi nữa, nàng chỉ cảm thấy lỗ tai ầm ẩm, ẩm vang lên, trong đầu trống rỗng, toàn thân rét run, không còn có sức lực đi phủng khẩn trong lòng ngực cái kia ấm áp hộp đồ ăn, toàn thân sức lực đều tại đây một khắc bị rút cạn. Nàng cảm thấy oanh một tiếng vang, có thứ gì nện ở chân trên lưng, có ấm áp đồ vật bắn tung tuế tại cẳng chân thượng trên chân. Nàng cúi đầu ngơ ngác đi xem sái đầy đất cháo thủy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 Nghĩ đến đây, thầm mẫu đơn lộ ra cái tự diễu tươi cười. Tì tì, cha tặng cho ngươi lễ vật còn không mau mau nhận lấy, đợi lát nữa A hoán cũng có cái lễ vật tặng cho ngươi. Bên cạnh thầm hoán đổi trở về có chút thất thần thẩm mẫu đơn, thầm mẫu đơn ngẩn đầu hướng thầm thiên nguyên cười, tiếp nhận trong tay hắn cây châm. Cảm ơn cha, này cây châm thật là đẹp mắt, khẳng định là cha thân thủ làm ta nhất định sẽ hào hảo trân quý.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 Mẫu đơn, này sao lại thế này Thẩm mẫu đơn cũng tự kinh hồn chưa định bộ dáng Cha, vừa rồi Nguyệt Nhi nói phòng buồn Muốn đi ra dạo một chút Không nghĩ tới đi đến ngạch cửa biên đột nhiên kêu một tiếng Chờ ta quay đầu xem thời điểm nàng liền hướng tới ngạch cửa quang ngã qua đi Ta muốn đi đỡ nàng đều không còn kịp rồi Diêu Nguyệt sở tới mức không được bụng mặt anh anh khóc lóc bà vai cũng không ngừng run rẩy Tư cúc thực mau bừng nước ấm lại đây Làm Diêu Nguyệt buông ra đôi tay Thế nàng trà lao trên mặt máu loáng.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 Hữu mi giác vừa lúc khái ở ngạch cửa hòn đá thượng thiêm giác thượng nàng bởi vậy phá tướng, bên phải mi giác lưu lại một đạo xấu xí bất kham vết sẹo cái chán trước chỉ có thể để lại phát tới che đậy vết sẹo.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 Cởi trên người cắt ma vải thô trường đệm, lộ ra bị vải bông một tầng tầng bao vây lại thân thể, nàng từng vòng đem chiền ở trên người vải bông cởi bỏ, no đủ ngực tinh tế eo bại lộ ra tới, hơi lạnh phong làm nàng nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà.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 Thầm mẫu đơn nhịn không được cười cười, nguyên bản buổi sáng đổi thuốc mỡ sự tình còn có chốt ái náy, hiện tại thật đúng là một chút ái náy cảm giác cũng chưa, diêu nguyệt a này thật đúng là chính ngươi xứng đáng. Từ khúc cùng lục nhi đều là vẻ mặt kinh ngạc, từ cúc sợ thầm mẫu đơn nghe thấy thương tâm, nghiêng đầu nhỏ giọng cùng lục nhi nói thầm một câu. Là ra đại gia làm gì vậy, nguyệt nhi tiểu thư rõ ràng chính là tự mình té ngã, như thế nào quái đến nhà của chúng ta cô nương trên đầu.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 Niệm vài câu tĩnh tâm chú thẩm mẫu đơn mới áp xuống trong lòng đầy ngập phẫn nộ cùng hận ý, trong lòng cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nàng ngẩn đầu nhìn la nam. Là đại ca cảm ơn ngươi khích lệ, là nam hiểu ý cười, quên hôm nay tới đi tìm tới là vì chất vấn nàng vì sao liên lụy Nguyệt Nhi bị thương, bước đi đến thầm mẫu đơn bên cạnh ngồi xuống. Mẫu đơn, ngươi hôm nay như thế nào nghĩ đến thay đổi tóc mai. Tư cúc ở một bên nhịn không được nói.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 Thẩm gia tổng cộng tam phòng, đại phòng thẩm hồng anh, đại thái thái lữ thị, dục có hai trai một gái, thẩm oánh đứng hàng một, đã gà vào nghiêm gia, thẩm khánh đông đứng hàng nhị, đã cưới vợ lý thị, thẩm khánh nhiên đứng hàng 7 Thẩm hồng anh còn có một phòng thiếp thị phương di nương, dục có một nữ thẩm nhãn dung, đứng hàng sáu. Nhị phòng thẩm hồng thủy, nhị thái thái du thị, dục có một trai hai gái, thẩm phương hoa đứng hàng tam, thẩm phương lan đứng hàng năm, thẩm phương thần đứng hàng tám tam phòng thầm thiên nguyên cưới vợ miêu thị, sinh thầm hoán khi khó sinh mà chết, thầm mẫu đơn ở thầm gia đứng hàng 4, thầm hoán đứng hàng 9, có thể nói thầm gia này một mạch con cháu thịnh vượng. Nghĩ đến khó sinh mà đi mẫu thân, thầm mẫu đơn trong lòng một mảnh bi thương, thương tâm không chỉ có là mẫu thân rời đi, còn có mẫu thân qua đời khi tăng tổ phụ trong nhà thái độ.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 Thầm lão Thái Thái không thể không cấp lão Thái gia mặt mũi câm miệng không ở nói chuyện giả Yến là chia làm hai bàn các trường bối một bàn dư lại chính là bọn họ tôn bối vì một bàn thầm mẫu đơn này bối phận tổng cộng có 10 cái người giờ phút này chính vây quanh cái bàn ngồi thành một vòng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 Thẩm mẫu đơn hồi thường khởi đời trước nàng sau khi chết đã phát sinh sự tình, nàng sau khi chết A hoán chạy tới chất vấn la nam, sau bị đánh gãy hai chân ở âm lãnh ngõ nhỏ sống sờ sờ bị đông chết, từ đây cha kế cha một đêm đầu bạc chưa hưởng dậy nổi, khi đó nàng chỉ có thể bồi hồi ở cha bên người lại cái gì đều có làm hay không, liền giống như khi đó nàng chơ mắt ở lạnh băng âm u ngõ nhỏ nhìn A hoán dần dần chết đi tươi sống sinh mệnh lại vô năng vô lực.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 Đối diện đầu thuyền thượng một nam một nữ thẩm gia người đều nhận thức nam nhân là thẩm oánh phu quân, nghiêm gia nhị gia nghiêm nhân thu, nữ tử là thẩm oánh bạn tốt đặng nghiên thu, hai người hiện giờ chính như keo tựa sơn rúc vào cùng nhau. Thẩm oánh tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, mặt ngoài thiên cường rốt cuộc ngụy trang không nổi nữa, nước mắt theo gương mặt rơi xuống. Đại đại tỷ, đây là có chuyện gì?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 thẩm gia người cũng đều thực phẫn nộ vốn dĩ nam nhân tam thê tứ thiếp cũng là bình thường nhưng nam nhân lại cùng chính mình thê thử bạn tốt pha trộn ở bên nhau này lại là làm người khinh bỉ khinh thường bên cạnh đứng thẩm nhạn rung hừ lạnh một tiếng trước nay bạc hạnh nam nhi bối nhiều phụ gia nhân ý thẩm gia người không ở nói chuyện lại đều là ánh mắt nặng nề nhìn về phía đối diện nghiêm nhân thu cùng đặng nghiên thu đối diện hai người lúc này mới chú ý tới thẩm gia người đều là cả kinh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 lúc sau lại cũng đâm lao phải theo lao lại cùng nghiên thu cùng giường rất nhiều lần nghiên thu ở trên giường rất là nhiệt tình hào phóng cùng câu thúc phóng không khai thầm oánh hoàn toàn bất đồng hắn ngược lại là có chút thích thượng nghiên thu huống chi nghiên thu mấy ngày trước đây còn cha ra hoài nàng có thai mẫu thân miễn bàn cao hứng cỡ nào hiện giờ cũng chỉ có đem nghiên thu nginh thú vào cửa nhìn trước mắt khóc thương tâm thầm oánh nghiêm nhân thu thầm thở dài khẩu khí mở miệng nói oánh nhi thực xin lỗi không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng sẽ ra tới du giang Thẩm phương lan không được hắn nói xong, Hung tợn chừng mắt nhìn hắn trong lòng ngực đặng nghiên thu liếc mắt một cái cả giận nói, nghiêm nhân thu, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì có ngươi như vậy nhục nhã ta đại tỷ sao.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 Đại tỷ, ngươi ngày sau tính toán như thế nào?" Thẩm Mẫu đơn ở bên cạnh ngồi xuống, há mồm hỏi. Thẩm Oánh ngẩng đầu, phát hiện là tỷ muội chung nhất thiện tâm tứ muội, nàng chậm rãi lắc lắc đầu, khan khan thanh âm nói: "Ta cũng không biết tứ muội ta hiện tại chỉ nghĩ một người an tĩnh một hồi." Mẫu đơn cũng không có nghe theo Thẩm Oánh nói rời đi. Mà là lặng lặng nhìn nàng, đời trước cái này đại tỷ kết cục cũng rất là thê thảm, Niêm nhân thu đem đặng nhiên thu làm bình thê nganh thú vào cửa, đại tỷ liền vẫn luôn quỷ oải không phấn chấn, sau lại thân mình một ngày kém quá một ngày, nàng chính mình chết đi không bao lâu, cái này đại tỷ cũng đi, đặng nhiên thu thuận lợi trở thành bình thê, sinh hài từ cũng thuận lợi trở thành con vợ cả.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 liền tính thật là nghiêm gia nhị gia, làm mọi người đều tin tưởng nàng bụng không phải nhị gia hài từ là được. Đối với như vậy tỷ phu như vậy xưng hô, nàng không nghĩ đạt ở nghiêm nhân tu trên người. Thẩm oánh ngơ ngác nhìn trước mắt nói cười yên yến tứ muội muội trong lòng chấn động cơ hồ làm nàng quên mất trong lòng bi thống, nàng chiếp chiếp nói cái gì kêu làm mọi người đều tin tưởng không phải nhị gia hài từ là được. Hỏng rồi nàng thanh danh, thẩm mẫu đơn gần từng chữ một nói. Đơn giản nhất biện pháp đó là sự kế làm người gặp được nàng cùng mặt khác nam từ tàng tiệu với nhau, lúc sau lời đồn chắc chắn nổi lên bốn phía, liền tính nàng trong bụng hài từ thật là nghiêm nhị ra, nghiêm nhị ra cũng sẽ không tin. Đặng gia bất quá là hộ nho nhỏ thương hộ tin tưởng thẩm ra ra thế giải quyết rất đặng nhiên thu hẳn là thực chuyện dễ dàng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 Thẩm oánh có chút tan giã ánh mắt chậm rãi truyền hướng thẩm mẫu đơn, cuối cùng dừng hình ảnh ở nàng trên mặt hào tàn nhẫn biện pháp A, mà kệ này hai cái biện pháp cái nào thành công, chờ đặng nghiên thu chỉ có vạn kiếp bất phục từ lộ. Cái kia tâm địa hào đến không đành lòng dẫm đạp một thào một mộc tứ muội muội vì sao sẽ nghĩ ra như thế ngoan tuyệt biện pháp.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 Toàn gia huynh đệ tìm muội nhìn xa phong cảnh, ngâm thơ câu đối, nhấm nháp rượu ngon. Bên này nhất phải ấm áp, cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến thình thịch một tiếng, còn cùng với ồn ào tiếng gọi ẩm ý. Rơi xuống nước, có cái hài tử rơi xuống nước. chương 9, thẩm mẫu đơn theo thanh âm nơi phát ra nhìn qua đi, giang mặt phía trên tuy rằng một mảnh đèn đốt sáng trưng, trên mặt nước lại có chút u ám, loáng thoáng chỉ có thể đủ nhìn thấy một cái không lớn thân ảnh ở trên mặt nước vùng vẫy.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 Mẫu đơn hồ hấp cứng lại, hiện tại là ban đêm, mặt nước dưới tầm nhìn sẽ càng thêm thấp, hài tử chìm vào đáy nước lúc sau sẽ càng khó cứu đi lên, nhìn kia mấy người biết bơi, thầm mẫu đơn cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, từ đầu thuyền thả người nhảy xuống, phía sau vang lên thầm ra người tiếng kinh hô. thẩm oánh nhìn ra sức hướng tới kia hài tử biến mất địa phương bơi đi mẫu đơn, nói đừng lo lắng, tứ muội biết bơi là chúng ta huynh đệ thì muội giữa tốt nhất, tứ muội sẽ không có việc gì.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 thực mau liền có nha hoàn cầm một kiện áo tràng lại đây thẩm mẫu đơn lập tức đem áo tràng khóa lại trên người nghĩ kia hài từ tình huống do dự một chút cũng vào trong khoang thuyền mới vừa đi vào liền nghe thấy vừa rồi cái kia trầm thấp bình tĩnh thanh âm đang nói chuyện hiện tại lập tức lên bờ đi thỉnh đại phu nếu là từ an xảy ra chuyện nghe thấy tiếng bước chân truyền đến nam nhân ngẩng đầu hướng tới thẩm mẫu đơn nhìn qua đi lạnh nhạt bình tĩnh hai mắt đâm tiến thẩm mẫu đơn trong mắt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 Nam nhân không có nói nữa chỉ là cúi đầu lẳng lặng nhìn nàng, nàng một đầu tóc đen ướt dầm dề còn tí tách đi xuống lạc bọt nước cây chán trước tóc mái ướt dầm dề đạp dấu diếm có thể thấy trơn bóng no đủ cái chán cả người lại một chút đều sẽ không có vẻ chật vật kiểu diễm ướt át. Nam nhân nhìn một hồi, hướng đứng ở đầu thuyền thanh niên vẫy vẫy tay kia thanh niên lập tức đã đi tới, nam nhân ở hắn bên tai thấp thấp nói nói mấy câu thanh niên cung kính lên tiếng trở về khoang thuyền không một hồi lại ra tới trong tay nắm một cái chạm chủ tinh mỹ hộp gấm thanh niên đem hộp gấm đưa cho thẩm mẫu đơn nhà ta chủ từ cảm ơn tiểu thư đối tiểu thiếu gia ân cứu mạng thẩm mẫu đơn tiếp nhận hộp gấm hướng nam tử nói thanh cáo tử liền xoay người rời đi theo dựng ở hai thuyền chi gian bong tàu về tới thẩm gia trên thuyền thẩm hoán lập tức tiến lên khẩn trương hề hề hỏi tỷ tỷ ngươi không sao chứ thẩm mẫu đơn cười cười ta không có việc gì đừng lo lắng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 Thẩm oánh ở ngày hôm sau sáng sớm đã bị nghiêm nhân tu tiếp trở về nghiêm phủ, nhịn xuống bà bà âm dương quái khí chào phúng cùng đặng nhiên thu tỉnh táo giải ý xin lỗi, nàng cảm thấy chính mình trong lòng bình tĩnh cực kỳ. Có lẽ là đối nàng ấy náy, buổi tối nghiêm nhân tu nghỉ ở nàng trong phòng, cự tuyệt này nam nhân chiến miên yêu cầu thẩm oánh đưa lưng về phía hắn thực mau đi vào giấc ngủ, hắn tựa hồ nghe thấy phía sau nam nhân u ám tiếng thở dài.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 Thái thái, có chút lời nói lão phu cũng không biết có nên nói hay không. Trương thị hoàng sợ còn tưởng rằng chính mình như thử xảy ra chuyện gì, sắc mặt trắng bạch. Đại phu mời nói, con ta rốt cuộc làm sao vậy?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 ngươi nói là cái gì? người vị này đặt ở đầu quả tim người trên nàng đã có ba tháng có thai, ngươi cùng nàng ở bên nhau mới hai tháng, nàng như thế nào hoài thượng ba tháng hài tử? Niêm Nhân Tu đại não trống rỗng, tuấn thiếu trên mặt tràn đầy khiếp sợ, hắn chỉ vào Đặng Nguyên Thu, ngón tay đều ở phát run. Mẫu thân ta, mẫu thân nói chính là thật sự. Đặng Nguyên Thu như thu thủy hai tròng mắt trông thê lương nhìn Niêm Nhân Tu. Nhị ra, ngài ngài không phải nói yêu nhất nghiên thu sao, ngài tha thứ nghiên thu không đợi nàng nói chuyện nghiêm nhân thu đã giận cực công tâm một búng máu cấp phun ra thân mình thẳng tắp sau này đảo đi. Thẩm mẫu đơn nằm trên giường nghỉ ngơi này nửa tháng cũng không biết nghiêm ra phát sinh sự tình, nàng này nửa tháng đều chỉ là hào hảo ở nhà dưỡng bệnh, lần trước đột nhiên nhảy vào giang cứu người sự tình bị a hoán nhắc mãi nửa tháng.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 Nàng mở ra hộp cấm hộp gấm phóng một chồng ngân phiếu còn có một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ chân châu. Trình viên hạt châu trơn bóng, no đủ tản ra oánh oánh sáng giỏi. Thẩm mẫu đơn trong lòng cả kinh, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến người nọ sẽ đưa nàng như thế dày nặng tạ lễ, này viên chân châu vừa thấy liền không phải vật phàm, giá trị chỉ, chỉ sợ là xa xỉ.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 Hai người tính tính, mua cửa hàng 160 lượng bạc, nô bộc 20 lượng bạc, trên người tổng cộng còn dư lại 320 lượng bạc. Này đó bạc bọn họ muốn đi lương phủ mua vài dệt còn muốn còn lại một ít làm may vá theo công nhóm tiền công, hơi chút có chút cố hết sức, chỉ có thể ở vài dệt thượng giảm bớt một ít sự toán, nhóm đầu tiên vẫn trở về vài dệt cần thiết tính toán tỉ mỉ. Thả này hai ngày nàng cũng không nhàn dỗi, vẽ một ít kiếp trước vài năm sau xiêm y lưu hành hình thức cùng thiêu hoa tân hình thức.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 Đối ngoại cách nói là theo thầm thiên nguyên cùng nhau ra cửa nhìn một cái, thầm thiên nguyên sở làm công thường xuyên muốn cùng trưởng quầy cùng nhau ra cửa đặt mua chế tác trang sức sở cần tơ vàng chỉ bạc chân châu, châu báo linh tinh đồ vật cho nên tư cúc cùng thầm hoán cũng đều tin, chỉ có tư cúc lại nhảy vài câu. Cô nương, ngươi là cái cô nương ra, sao hảo đi theo lão ra trời nam đất bắc chạy. Thầm mẫu đơn cười cười cũng không nói nhiều cái gì. chương 12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 lại không nghĩ dĩ vãng cái kia thiên kiều bá mỹ dịu dàng mỹ nhân nữ từ huyền như một cái bà niên ở trong phòng điên cuồng mắng thấy hắn càng là khóc sướt mướt hắn tuy ôn nhu khuyên cũng nói không thèm để ý nàng trên chán miệng vết thương nàng suy nghĩ một lát thế nhưng đem trên chán miệng vết thương lộ ra tới cấp hắn nhìn thối giữa miệng vết thương thượng lao một tầng màu vàng nhạt thuốc mỡ ghê tởm cực kỳ nàng thế nhưng còn thút tha thút thít hỏi hắn khẳng định sẽ không để ý đi có phải hay không cùng dĩ vãng giống nhau ái nàng khi đó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 lần này đi lương phủ ngồi chính là chuyên môn làm thủy vận thuyền thủy vận khoang lái người họ muộn là cái đầy mặt sâu quai nón đại hán cao lớn cường trắng lần này là thế người khác vận hóa đi lương phủ trở về thời điểm ở thế thầm mẫu đơn đem và dệt vận trở về như vậy thủy vận hai tranh đều có bạc kiếm thầm mẫu đơn cũng có thể thiếu một ít tiền bạc hai phương đều cảm thấy rất vừa lòng này trên thuyền trừ bỏ hàng hóa thủy vận người còn có mấy cái thuận đường đi lương phủ người bất quá đều không ở bong tàu thượng chắc là ở trong phòng nghỉ ngơi Hai bờ sông phong cảnh tuy hào, xem nhiều cũng chính là như vậy, thầm mẫu đơn đứng non nửa cái canh giờ liền trở về phòng Trên thuyền tổng cộng 10 gian phòng, thầm thiên nguyên cùng thầm mẫu đơn một người chiếm một gian phòng Trở về phòng sau thầm mẫu đơn tiểu nghỉ ngơi một lát, chờ đến mở to mắt thời điểm bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới Ngoài cửa phòng cũng vang lên thầm thiên nguyên thanh âm A đơn, ra tới ăn cơm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 Thầm mẫu đơn vội vàng đi vào thầm thiên nguyên trước mặt để thấp thanh âm nói, phụ thân, đã xảy ra sự tình gì. Ngươi không sao chứ, thầm thiên nguyên lắc lắc đầu. Ta không có việc gì, a đơn ngươi mau chút vào đi thôi. Nói liền tưởng đem thầm mẫu đơn đầy mạnh trong phòng. Kia bước chân phù phiếm thế gia công tử lại là ngăn ở hai người trước mặt tưởng duỗi tay đi đầy thầm mẫu đơn một phen. Thầm mẫu đơn một cái lắc mình liền tránh đi kia thế gia công tử trên mặt hiện ra tức giận biểu tình tới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 Còn thỉnh cô nương tha thứ chúng ta mới là. Thẩm mẫu đơn hướng này công tử cung kính khom người. Công tử nói đùa, dứt lời, lại quay đầu nhìn về phía kia thô cuồng đại hán trì ninh phái, hướng hắn cười cười. Đa tạ trì đà chủ Thẩm thiên nguyên cũng hướng này đại hán chắp tay. Đa tạ trì đà chủ Kia đại hán vẫy vẫy tay, đi đến thẩm mẫu đơn bên cạnh nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, đột nhiên cười ha ha lên.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 Người này, thầm mẫu đơn vẫn là có ấn tượng, chỉ ra lão gia tử vốn là lùng cỏ sinh ra, cả đời huyết đánh đến hiện giờ địa vị, ở lâm hoài kiến tùy vận, này chỉ ninh phái đó là muộn lão lá cây lão tới tử, đối hắn phi thường yêu thương. Chỉ ninh phái người này kế thử lão gia tử tính cách ngay thẳng, không chịu ước thúc đương nhiên làm người cũng thực trượng nghĩa. Đời trước thầm mẫu đơn nhớ rõ người này cuối cùng dường như đắc tội người nào, cho nên ở lâm hoài mai danh ẩn tích. Rốt cuộc là chuyện khi nào? Thầm mẫu đơn hồi thường nửa ngày cũng không hồi tưởng lên, bên tay lại nghĩ tới phụ thân cùng trì ninh phái thanh âm, nàng lúc này mới hoàn hồn, nghĩ sau khi trở về phải hào hảo hồi thường một chút về trì ninh phái sự tình. Nàng đối trì ninh phái cũng là có tâm kết giao, về sau so phải thường xuyên lui tới lương phủ, nếu là trì ra có thể phát triển lên đối nàng cũng là có chỗ lợi, ngẩng đầu hướng hắn cười cười kêu một tiếng trì đại ca. Trong lòng nghĩ, nhưng nhất định phải hào hảo hồi thường một chút về chuyện của hắn mới được.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 Trở về phòng sau, thầm thiên nguyên trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, liền tử nghiệm lầm bầm thầm mẫu đơn vài câu thầm mẫu đơn tự hồ biết phụ thân muốn nói nàng, tiến lên đổ một ly trà thủy đưa cho thầm thiên nguyên, hờn dỗi nói, phụ thân ta biết sai rồi, đãi cửa hàng khai lên sau, mã trường quầy quen thuộc này đó, ngày sau liền làm phụ thân cùng mã trường quầy tiến đến ta sẽ ngoan ngoãn đãi ở trong nhà tốt không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 Xem ra về sau vẫn là vạn phần tiểu tâm mới là nữ từ ở như vậy thời đại tồn tại thật là vạn phần vất vả Có lẽ là bởi vì chỉ Ninh Phái vẫn luôn đi theo kia mấy cái theo dõi các nàng người thực mau liền rời đi thầm mẫu đơn lúc này mới hướng chỉ Ninh Phái nói tạ Đa tả chỉ đại ca chỉ Ninh Phái cười nói không cần cùng ta nói lời cảm tạ Ngươi là của ta khách hàng ta tự nhiên sẽ không cho các ngươi xảy ra chuyện Cô nương yên tâm ta chắc chắn hổ các ngươi chua toàn cho đến trở lại lâm hoài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 Thẩm mẫu đơn hóa so tam gia, đều hỏi giá cả cuối cùng co kè mặc cả muốn không ít thường thấy tơ lụa, xa cầm, lụa cùng vải bông. Phía sau đi theo hai cái đại nam nhân liền chơ mắt nhìn thẩm mẫu đơn một thân nam trang trang điểm, đè thấp thanh âm co kè mặc cả cuối cùng thế nhưng thật đúng là cho nàng tiện nghi không ít. Này phê hóa có vài xe cuối cùng ba người cố xe lúc này mới đem đồ vật đều vận đến bến tàu chỉ ninh phái kêu người hỗ trợ đem hóa toàn bộ dọn tới rồi trong khoang thuyền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 Thẩm mẫu đơn trở về phòng, nghe thấy cách vách truyền đến động tĩnh thanh, loáng thoáng nghe thấy một người nói câu cái gì chỉ ninh phái gì đó, nàng trong lòng vừa động, nhịn không nổi trụ ngừng thở hướng tới dùng tấm ván gỗ ngăn cách góc đi qua, lại không nghĩ bên kia tự hồ biết bên này có người, thanh âm đè thấp rất nhiều, nàng rốt cuộc nghe không được nửa câu.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 Dứt lời, xuống rừng mặc xong rồi giày vớ, đi khai cửa phòng, thầm thiên nguyên đang đứng ở ngoài cửa trong tay phùng một chén sữa đậu nành cùng mấy cây bánh ngướng, thấy thầm mẫu đơn mở cửa lập tức cười nói, đây là chỉ đà chủ thủ hạ người mang về tới còn nóng hổi, ngươi chạy nhanh sấn nhiệt ăn đi. Thầm mẫu đơn vội đơn giản rửa mặt trải đầu một chút tiếp nhận thầm thiên nguyên trong tay sữa đậu nành cùng bánh ngướng. Cha, ngươi ăn qua không? Ta ăn qua, ngươi chạy nhanh ăn đi.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 Đích sắc lại không người ngoài, thầm mẫu đơn đem trên đầu mang theo mũ có rèm cười, hướng chỉ ninh phái lộ ra cái tê cười, cũng đứng ở đầu thuyền hướng nơi xa nhìn lên. Chỉ ninh phái cũng không nói chuyện, đứng ở đầu thuyền thổi giang phong, vẻ mặt thế chí.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 Đãi thầm mẫu đơn rời đi, chỉ ninh phái lúc này mới ánh mắt rừng ở trước mắt nam nhân trên người, sáng ngời hai mắt tràn đầy khó hiểu, nhíu mày nói, các ngươi cố ý lên thuyền thừa ta thuyền là tới tìm ta đi. Nam tử không nói gì, sườn nghiêng đầu, hắn phía sau màu xanh lá quần áo thanh niên lập tức tiến lên một bước nói, chỉ đà chủ chúng ta điện hạ đích xác có việc cùng ngươi thương lượng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 Chỉ sợ hắn không muốn, người nọ liền sẽ lấy cường ngảnh thủ đoạn được đến thủy vận, đối hắn ngược lại nửa điểm chỗ tốt đều không có, đời trước trì ra ở lâm hoài biến mất khủng cũng là vì chuyện này đi. thẩm mẫu đơn âm thầm dưới đáy lòng nghĩ, bất quá nàng ngẩng đầu nhìn về phía trì ninh phái, mở miệng hỏi trì đại ca, nếu là người quy thuận với Yến Vương thủ hạ thủy vận hay không có thể giữ được. Yến Vương muốn hẳn là khống chế toàn bộ lệ giang.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 Thẩm mẫu đơn ngơ ngẩn, đúng vậy, như vậy quan trọng vị trí sao có thể giao cho một cái người xa lạ xử lý tùy lộ mặc kệ khi nào đều chiếm hữu cực kỳ quan trọng vị trí, huống chi về sau này Yến Vương còn muốn cùng tuyên đế đánh thượng một năm đánh lâu dài tùy lộ liền càng thêm quan trọng. Thẩm mẫu đơn nghĩ đến đây, trong lòng bỗng nhiên vừa đọc Yến Vương giờ phút này liền tính toán khống chế lệ giang thượng thủy vận bến tàu có phải hay không tỏ vẻ hắn sáng sớm liền ở vì về sau kế vị làm an bài. Thầm mẫu đơn trong lòng thình thịch nhảy, có chút hương phấn, cũng có chút lo lắng, nàng tưởng buông tay một bác, nếu là việc này có thể thành công ngày sau vận mệnh của nàng liền không cần nắm ở thầm gia người trong tay. Nàng nắm tay khẩn lại khẩn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Trì Ninh phái, trầm giọng nói, chỉ đại ca ta có cái biện pháp, có lẽ có thể thử một lần. 7 ngày sau thuyền liền đến Lâm Hoài, chị Ninh Phái giúp đỡ đem thẩm gia hóa đưa đến cửa hàng hậu viện, thẩm mẫu đơn còn lại là về trước thẩm gia đem đè ở đáy hòm kia một hộp chân châu đem ra trở lại cửa hàng bên kia cho chị Ninh Phái.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 Như thế ta liền cho ngươi một cái cơ hội, lệ giang phía trên cộng 22 cây bến tàu, mỗi cây bến tàu phía trên mới có một cái khoang lái người ta muốn ngươi ở một năm thời gian nội trở thành này giang thượng tổng đà trù. Chỉ ninh phái ngần ngơ, lập tức liền minh bại Tiến vương trong lời nói ý tứ. Lệ giang thượng thủy vẫn khoang lái người đều là giải rác lùng cỏ nhân vật yến vương muốn hắn thu phục này đó bến tàu trở thành tổng đà trù. Đây là khảo nghiệm cũng là đơn giản nhất khảo nghiệm nếu là liền này đều không hoàn thành, hắn lại như thế nào ở Yến Vương thủ hạ mưu sự. Hắn lập tức liền nghĩ kỹ này trong đó nguyên do cao giọng nói, đa tạ điện hạ Thảo Dân định sẽ không cô phụ điện hạ một phen tâm ý.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 Hắn đều là lùm cỏ sinh ra nhân vật, chắc là thật sự có biện pháp, Thẩm Mẫu Đơn thầm nghĩ, bỗng nhiên lại nghĩ tới kia hồ gấm, trong lòng không khỏi căng thẳng, cũng không biết kia Yến Vương có thể hay không tức giận với nàng. Chương 16. Thẩm Mẫu Đơn cùng Trì Ninh phái lại Hàn Huyên vài câu, Trì Ninh phái liền cáo từ. Thẩm Mẫu Đơn trong lúc này cũng cùng Trì Ninh phái nói nàng khó xử, hy vọng hắn có thể hỗ trợ giấu giếm cái này cửa hàng sự tình, Trì Ninh phái cười nói: "A Đơn yên tâm, sẽ không có người dám tìm ngươi phiền toái."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 ngươi tổ mẫu nhất không thích nữ nhi ra bên ngoài xuất đầu lộ diện. Lần này biết được ngươi đi theo ta ra một chuyến xa nhà hôm qua đã đem ta kêu lên đi gian dẩy một đốn, chỉ sợ hôm nay liền sẽ khiến người làm ngươi quá khứ. Ngươi cũng chớ có phản bác nàng lão nhân gia. Nói tới đây, Thẩm Thiên Nguyên dừng một chút thở dài. Mấy năm nay làm khó dễ ngươi cùng a hoán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 Đứa nhỏ này bất quá là yến vương cháu trai đi yến vương họ về, danh lang yến, hắn này cháu trai hẳn là kêu vệ tử an Vệ tử an thầm mẫu đơn một bên hướng phía trước đi tới, vừa nghĩ kiếp trước về vị này tiểu thế tử sự tình Trước một đời đi theo yến đế bên người thế tử thầm mẫu đơn nghĩ nghĩ, đầu óc bỗng nhiên oanh một tiếng nổ tung Nàng chỉ cảm thấy bên tai ẩm ẩm vang lên, nàng sắc nhớ tới về kiếp trước một cái nghe đồn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 Là nam thanh âm qua nhưng mà ngăn, hắn ngẩn ngơ, lại nghĩ tới huyền như bà niên diêu nguyệt vội lắc lắc đầu. Ta liền không đi ta tính toán đi bái phòng một vị quý nhân thanh chúc chúng ta đi thôi. Phía sau thanh chúc nhàn nhạt ứng thanh hướng thẩm mẫu đơn hành lễ, lúc này mới đi theo la nam phía sau đi rồi, từ đầu chí cuối đều thực đạm nhiên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thẩm mẫu đơn cũng không có chỉ hoãn cái gì.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 Kỳ thật nếu là tai nạn phát sinh sau đem tiệm lương giá cả khống chế được lúc sau lại từ mặt khác khu vực điều hướng một ít lương thực lại đầy đủ để ứng phó mấy cái huyện mười tới vạn nạn dân. chương 18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 Đời trước nạn châu chấu thẩm gia cũng quá rất là vất vả cho dù có tiền bạc đều mua không được lương thực cho nên hiện tại trước hết phải làm chính là trước chữ hàng rất nhiều lương thực, mặt khác cũng muốn báo cho trì đại ca ở làm trì đại ca thông báo cấp yến vương, nếu là có thể sớm một ít làm ra quyết sách gặp tai họa bá tánh cũng sẽ một chút nhiều chỉ là nên lấy cái dạng gì để ý tới nói cho trì đại ca. Nhìn nhà mình cô nương sắc mặt từ trắng bạch chuyển vì xanh mét lại chuyển vì nôn nóng tư quốc có chút không rõ nguyên do chớp chớp mắt.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 Cô nương, nổi lên nạn châu chấu, bên ngoài bay tới thật nhiều châu chấu, này nhưng nên làm cái gì bây giờ a Thẩm mẫu đơn mặc quần áo rời giường, lê thượng bầy biện ở đáy giường mềm đế dày vải chạy vội tới phía trước cửa sổ, từ cửa sổ khe hờ trung ẩn ẩn có thể nhìn đến bên ngoài rậm rạp châu chấu, làm người nhịn không được ra đầu tê dại cả người dùng mình. Thẩm mẫu đơn quay đầu lại hỏi, nhưng cùng A hoán nói qua. Làm hắn tạm thời không cần ra khỏi phòng. từ cúc hoảng loạn gật đầu.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 Này trắng nõn thanh niên đưa thầm mẫu đơn vào phòng liền lui xuống, thầm mẫu đơn cũng không dám mọi nơi loạn xem, uốn gối quỷ xuống. Dân nữ gặp qua điện hạ, đứng lên đi, bên tai truyền đến yến vương hơi có chút mỏi mệt thanh âm, không còn nữa dĩ vãng lạnh băng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 buông màn xe thầm mẫu đơn dưới đáy lòng thở dài, đối diện ngồi kia kêu trần hoàng văn trắng nõn nam nhân đột nhiên hướng nàng cười, rũi tay đem vừa rồi phủng ở trong tay hộp gấm đệ ở thầm mẫu đơn trước mặt. Cô nương, đây là nhà ta trù tử tặng cho ngươi tạ lễ.